chàng hỏi, trình lão gia bị thương ở đâu? sau tiếng quả nhẹ nhàng vô trình thanh trúc dậy, trật dây áo ra, viên thừa chí vừa nhìn đã kinh hãi, cả cánh tay phải của lão đã biến thành màu đen như bị đổ mực lên vậy, sắc đen không dừng lan vào bên trong, bây giờ đã đen tới eo lưng, màu đen trên vai là đậm nhất.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 Đưa tay ấn vào lưng băng thiềm, dần nội lực hút chất độc ra. Còn băng thiềm vốn trắng như tuyết, dần dần trở thành màu xám, cuối cùng đen kịt lại. Hồ Quế Nam nói, Ngâm băng thiềm vào trong rượu, nó sẽ nhả chất độc ra. Thanh Thanh vội đi rót một chén rượu, thả băng thiềm vào. Quả nhiên,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 Nghe có tiếng người ồn ào như đàn đánh mang nhau. À, đến gần thì thấy dưới đất rải đầy đậu phộng. Một gã đại háng đang túm chặt một người ốm yếu. À, không ngớt dùng quyền mà đánh. Hỏi ra mới biết người ốm yếu này đi bán đậu phộng. Không cẩn thận nên chạm vào đại háng kia làm bẩn quần áo. Ta thấy người ốm yếu đáng thương bèn ừ. bước lên khuyên giải đại hán không chịu hiểu lý lẽ nhất định bắt người ốm yếu bồi thường ta hỏi bao nhiêu chẳng qua chỉ có một làng bạc bèn thò tay vào bọc áo để lấy tiền nghĩ bụng quẳng cho hắn hai lượng bạc là yên chuyện rồi nào ngờ vì lòng tốt mà mình trúng vào cạm bẫy của kẻ gian tài phải ta vừa cho vào bọc áo hai người đó lập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 Tại mụ vừa quờ lên che mặt Ta thường cơ phóng hai mối thanh trúc tiêu nghiêm trúng vào ngực mụ Cho mụ cũng nếm mùi đau khổ Lúc đó ta biết mình không gượng được lâu nữa Nên nhắm hương mà chạy le về Sau đó thế nào á thì ta không biết gì hết Sao thiên quảng liền hỏi Mụ ác mày đó có sức mít gì với huynh không? Trình thanh trúc đáp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 tình thanh trúc càng nghĩ càng tức giận luôn miệng chửi mắng sa thiên quản nói trần huynh huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi chúng ta ra ngoài thám thinh tin tức nhất định sẽ giúp huynh trút được cơn tức tối này vậy là sa thiên quản hồ quế nam thiết la hán hồng thắng hải lập tức đi khắp thuận thiên phủ điều tra vụ này đã hai ngày mà tin tức vẫn như đá chìm đáy bể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 Dỗng tay lên đợi nghe tin các vị giá lâm đó ngụy Đào Thanh nói đúng giọng Bắc Kinh Vừa thanh khẩn Vừa thanh thoát Nghe thật êm tay Môi y lúc nào cũng nở nụ cười Khiến người ta cảm thấy Huệ dương gia đang thành tâm thành ý Trong mong quý khách đến nhà mình thật sự Viên thời chi chưa đáp Ngoài cửa đã có tiếng xe ngựa gian lên Rồi người gác cửa Dẫn một tùy tùng của dương gia dọc Đi nói với ngụy Đào Thanh ngụy Tổng quản, dương gia sai tiểu nhân đem Sáu chiếc xe đến đây Đón quý khách đến dương phủ dự tiệc Sau đó Y cung kính nằm rạp xuống đất Dập đầu trước Duyên Thừa Chí Duyên Thừa Chí thấy đối phương Thành tâm mời khách Mà trước đây chàng cũng từng nghe Đơn tiết xuyên nói Là huệ dương gia tính tình hiếu giỏ Rất thích kết giao với bằng hữu võ lâm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 bọn tùy tùng nô bộc đứng hai bên đồng thanh hô lớn cung nghiêng quý khách quan lâm tiếng hồ vừa giết tiếng trống và thanh la vang lên dứt ba hồi chiên trống lại tới tiếng sáo trúc thổi giáo do đón khách xe chạy hết con đường trải đá thì bọn nô bộc dừng xe lại dắt màn xe lên viên thừa chí cùng mọi người xuống xe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 chàng chậm chậm lấy tư thế định quỳ huệ dương vội vàng đưa tay ra cản mỉm cười nói à, không dám, hâm diên minh chủ đừng đa lễ hai người chắp tay thi lễ với nhau thanh thanh và quần hào cũng tùy nghi chắp tay thi lễ chỉ có đơn thiết sinh theo đúng quy luật quan trường quỳ xuống khấu đầu hô lớn tiểu chức là bố đầu đơn thiết sinh ở thuận thiên phủ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 nói xong y chắp tay thi lễ viên Thời chí và bọn sa thiên quản Dội vàng chắp tay trả lễ khiêm tốn nói ừ, xin được khách xó dương gia đã lễ quá rồi ngụy đào thanh võng dạc nói tiếp hôm huệ dương gia kính hiền đại sĩ tính thích giao kết bạn bè đã thiết lập một tòa chiêu hiền quán mời tân khách tứ phường đến đây hội tụ để được dễ dàng thỉnh giáo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 Không chừng hoàng thượng còn nghiêm trị kẻ gian Buôn lời đồ đại chứ Bọn tại Hạ là người ngoài dòng thân thiết Lại chẳng có chức quan Kẻ dần đèn áo giải Không cần để ý bá tính đồ đại những gì Ngụy đào thanh lớn tiếng khen à, Đúng rồi viên Minh Chủ nói mấy câu này Không thể đúng hơn được nữa Nhưng tại Hạ có hai việc không yên tâm Cần thỉnh giáo Duyên Minh Chủ Viên thời Chí đáp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 ta cáo lùi trước. Sau khi bằng hữu giang hồ gặp gỡ, xin giàu hậu sảnh dự tiệc, uống mấy ly rượu chia vui. Lúc đó tiểu dương sẽ kính rượu quý vị sao? Viên thừa chí nói, không dám. Huệ Dương gia chấp tay thi lễ, rồi ra sao hậu đường. Ngụy Đào Thanh nói, Viên Minh chủ cùng các vị anh hùng ngũ tiên phái đều là quý khách của chiêu hiền quán.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 Ngồi ghế thứ ba là một mụ an sinh Mặt mày hung dữ Mũi khoàm xuống Mắt rất sâu Mặt đầy vết sẹo Duyên cười chí thầm nghĩ Chẳng lẽ mụ này chính là người đã thương trình ba chủ Sau điện lại có tiếng sáu gian lên Mười sáu người đang ngồi đồng thời đứng dậy Không lưng xuống Hai thiếu nữ chậm rãi bước ra Đứng hai bên chiếc ghế thứ nhất Khẽ hô lên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 nàng đi chân đất mỗi cổ chân cổ tây đều đeo hai chiếc vòng vàng khi đi lại những chiếc vòng vàng đó khua chạm vào nhau Giang ra những tiếng len ke nước da nàng trắng mịn lạ thường xa xa trông như ngọc mái tóc dài xọa xuống ngang vai cũng dùng những chiếc vòng vàng thắt lại nàng đi đến chiếc ghế đầu tiên ở dậy phía đông ngồi xuống hai thiếu nữ phía sau cô cầm quạt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 đã thuộc vào hàng đệ nhất cao thủ rồi, nhưng nàng vẫn không sao hình dung được tại sao tay áo của diên thời chí chỉ phải một cái là hất nhào hà hồng dược. trong sự kinh hãi là có phần ngưỡng mộ. phan Hắn muốn xong chở bước ra Sa phiên Quản nói Diền tướng cầu Để tại hạ tiếp chiến Diễn người chí bảo Sao huynh lấy thiết tiến ra đi Trên đầu ngón tay của hắn có đeo vòng tấm đầu Đó cũng là binh khí Sa phiên Quản bèn thi triển Âm dương phiến tỷ đấu với Phan Tú đạt. Bên kia ôm cơm Đã nhảy ra đánh trầm kỳ tư Dĩ nhiên không nói tiếng nào Hai cặp vừa xoắn vào ra Mọi người ngũ độc giáo đều ùa hết luôn Hồ Quế Nam Thiết La Hán Thanh Thành liền cầm binh khí Để ngừng chiến Giáo đồ của ngũ độc giáo Không chỉ có 14 người đang ngồi trên ghế, Từ sau điện lại có thêm hai mươi mấy người kéo ra trợ chiến Hà Học Dược như một con cọp điên Phóng thẳng tới người Thanh Thành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 nhìn thấy món vũ khí đánh tới mặt mình là một chiếc thước câu đen nhánh càng kinh hãi hơn tay phải hà thiết khổ dùng lên một cái một chiếc vòng vàng rơi khỏi cổ tay bay lên đầu tường nàng quát lên xuống đi thanh thanh lập tức cảm thấy chân